Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng nói của một cô gái ở bên tai của mình Hai anh làm ơn đi chỗ khác đi Hai anh nằm đè lên em nặng quá nè Ôi trời tôi nghe xong tôi bật ngồi dậy Thì vừa lúc đó cậu tôi cũng bật ngồi dậy luôn Tôi mới hỏi Cậu cậu, cậu có nghe gì không? Cậu mới nói có Tao nghe tiếng của con nhỏ nào đó kêu Nói là tụi mình đè lên nó nặng quá Rồi đuổi tao với mày đi Thì tôi nói con cũng nghe như vậy nữa. Thế là hai cậu cháu xanh mặt, lạnh hết sống lưng, lật đật ngồi dậy lấy hai cây xào, ráng mà chống chiếc xuồng cho qua khỏi cái khúc rồng đó. Vừa qua khỏi khúc rồng, đến chỗ có nước sâu, thế là hai cậu cháu quăng luôn hai cây xào mà chèo bằng tay về cho nó lẹ. Khi về đến nhà, hai cậu cháu không ai nói ai tiếng nào, mà bò lên giường trùm mền kính mít. Trong khi trên người, tay, chân, quần áo còn dính bụng tùm lum hết. Qua ngày hôm sau, cậu tôi có quay lại cái chỗ gò hôm qua. Trước khi đi, cậu cũng có mang theo trái cây và nhang. Cậu có rủ tôi đi theo, nhưng mà nói thiệt, sợ tôi không dám đi. Thế là cậu đi ra đó một mình. Ra tới đó rồi, cậu mới giật mình. Vì cái gò hôm qua mà hai cậu cháu nằm nghỉ đó chính là cái mộ của một cô gái trẻ đã chết cách đây rất lâu mà không biết vì sao người ta lại đem chôn cô ở ngay cái chỗ này, ngay cái mé kinh như vậy. Rồi cậu cũng bày trái cây và nhan đèn ra thắp khánh cho cô ta. Cậu cũng xin lỗi tại vì hôm qua hai cậu cháu không biết nên đã nằm lên chỗ của cô. Xong hôm đó rồi, từ đó trở về sau, mỗi lần đi xịt cá xong, là hai người lo tranh thủ về trước khi mà nước rồng. Chứ không có dám mà để cho nước rồng rồi kẹt lại, rồi lại nghỉ ở trên cái gò đó nữa. Cho đến năm 2011, thì tôi có vào một cái trung tâm À, bảo trợ cho người tàn tật để tôi sống ở trong đó Tôi được sắp xếp để ngủ chung với một cái thằng em Nó nhỏ hơn tôi 10 tuổi Lúc đó thì phòng của tôi được ngăn bởi một cái bức tường Tức là bên này là tôi với thằng nhỏ ngủ Thì bên phòng bên kia là có thằng khác ngủ bên đó Cách nhau bởi một bức tường như vậy Bên ngoài phòng tụi tôi nó có một cái cầu thang bằng gỗ cho đến khuya 12 giờ đêm, tôi nghe có tiếng guốc đi lên cái cầu thang đó, bước đi cật cặp cật cặp cật cặp, mà cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi mới say qua hỏi thằng em, Ê, mày có nghe gì không? Nó nói có, em có nghe cái tiếng guốc của ai đi lên cái cầu thang á? Thế là hai anh em mà có ngủ được. Cho đến khi không còn nghe tiếng guốc nữa thì lúc đó mệt quá mới chìm vào giấc ngủ thôi. Mà ác cái là cứ đêm nào cũng vậy hết. hễ mà cứ đúng 12 giờ đêm là lại nghe có tiếng guốc mà ai mang bước lộc cọc ở trên cái cầu thang đó. Có lần hai đứa tôi bảo dạng chạy ra xem coi có ai không thì không có ai hết. Sau đó thì tụi tôi có kể lại cho cái thằng nằm ở phòng sát bên nó nghe. Nghe xong rồi nó mới nói, Ủa, thiệt gì hả? Tao cũng muốn nghe thử cho biết coi, con ma nó nhát nó ra làm sao? Thế là cái đêm đó nó qua ngủ chung với tụi tôi. Mà cái điều lạ là cái thằng này chắc là nó nặng nặng día quá đi. Hay sao đó? Mà khi nó qua ngủ chung với tụi tôi, thì cho tới 12 giờ đêm, Không có nghe cái tiếng bước chân mà mang guốc lọc cọc trên thang đó. Mà sau đó đừng ngủ luôn cũng chẳng nghe thấy gì hết. Nhưng có điều mà hãy nói vừa về phòng của nó ngủ xong là coi như bên nay chỉ có hai đứa tôi. Thì buổi tối đó tụi tôi lại nghe cái tiếng mà ai mang guốc lọc cọc đi lên trên cầu thang đó lúc giữa đêm. Rồi cứ đêm nào cũng nghe riết nó giống như là cái thói quen luôn rồi. Không có còn sợ nữa. Nhiều khi nó đi lọc cọc kể nó mình cứ ngủ. Mà đêm nào mà thức chơi khuya sau 12 giờ đêm mà không nghe lọc cọc làm như mình thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nghe